Hiện tại bạn đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. vào năm 2022 thì bạn có quen một người bạn trai. Bạn này tên là Trung ở Trà Vinh. Cái hồi mà bạn quen người này thì bạn bè hay người thân của bạn đều nói là Sao nhìn cái bạn này làm như không có được đàng hoàng cho lắm? Nhất là cậu tư của bạn. Cậu hay nói với mẹ là Chị hai coi nói với con Nhi Đừng có quen cái thằng này đó mà quen thằng này là sau này nó khổ Mà nhìn cái thằng này Sao cái mặt nó không có đàng hoàng gì hết Mẹ cũng nói với bạn đó Nhưng mà lúc đó bạn thương cái anh này lắm Ai nói gì bạn cũng bỏ ngoài tay Rồi dạ dạ cho qua chuyện Nhưng mà bạn thiệt tình bạn nói là quen cái anh này Bạn khổ muốn chết luôn chứ có sung sướng gì đâu. Khổ tâm, khóc dịu lắm. Hồi đầu mới quen đương nhiên là vui lắm thì mới quen. Một lần đó Trung rủ bạn về quê trà dinh chơi, bạn cũng sắp xếp đi. Tối đó Trung mới dẫn bạn đi gặp mặt bạn bè của Trung rồi ăn uống. Cũng có dùng bia xong về khách sạn ngủ. Thì trong khi ngủ bạn có chim bao thấy một người con trai Tới nói với bạn như vậy Em đừng có quen thằng này Nó lằn nhằn lắm Nó quen một lúc hai ba đứa chứ không phải mình em đâu Thì cái người con trai này là bạn chim bao thấy từ cái hồi bạn 17-18 tuổi lần Lúc nào mà bạn có chuyện gì hay là bạn quen ai Mà người kia không thiệt tình Thì là người con trai này sẽ báo mộng cho bạn biết Người này nói với bạn là Em đọc tin nhắn đi rồi em sẽ biết Lúc đó bạn giật mình dậy Bạn nằm hoài bạn không có ngủ lại được Bạn trai của bạn thì ngủ rồi Bạn mới giới tay lấy điện thoại của ảnh Để mở lên kiếm tin nhắn đọc coi làm sao Thì lại không có nhớ được mật khẩu Lúc đó bạn trai mới mở mắt ra hỏi bạn làm cái gì vậy Bạn nói không có gì Thì bạn cũng có nghĩ nhiều đâu Nói trong bụng có khi Tại vì mình hay suy nghĩ Nhiều người nói với mình cái vấn đề này Mình suy nghĩ nhiều Rồi nó mộng mị vậy thôi Bạn ở chơi chừng một tuần Thì bạn quay về lại trên Đồng Nai Trung ở dưới quê Thì qua lại với nhiều người con gái lắm Anh qua bạn của Trung Mới nhắn tin cho bạn của bạn Nói là thằng Trung nó không có thiệt tình với Nhi đâu em ơi. Anh thấy Nhi thương quá, thấy tội nghiệp, nên anh không có chịu được anh mới phải nói. Tụi em đừng có nói anh nói ra, mất công anh với thằng Trung xích mít. Bạn của bạn mới nói cho bạn nghe. Bạn mới hỏi Trung là có như vậy hay không? Sao mà bạn nghe có người nói vậy đó? Trung mới nói là quen mà không tin tưởng, Lại đi tin người ngoài. Xong rồi chửi bạn. Nhưng chửi tục tiểu dữ lắm. Xưng mày tao không à. Mà không biết sao lúc đó bạn lại ngu lắm kịp Bạn xin lỗi Trung. Nhận lỗi lia lịa luôn. Thì lần đó sinh nhật của Trung, bạn có về dự sinh nhật. Bạn bè chơi, nhậu nhẹt xong, thì lại về khách sạn ngủ. Bạn mới vô tình biết được là Trung có qua lại Và ngủ chung với một bạn làm ở quán nhậu. Cái quán mà mấy bạn mới tổ chức sinh nhật xong nè. Hai người đó qua lại với nhau thì bạn bè của Trung biết hết. Chỉ có bạn là không biết thôi. Vậy mà anh qua nói bạn lại không tin. Thì lúc đó Trung mới giải thích với bạn là do nhậu sai, không có làm chủ được bản thân. Và chỉ một lần duy nhất đó thôi. Trung còn nói là bạn đó nhắn tin cho Trung. Hỏi Trung có muốn mập mờ với bạn đó hay không? Nhưng mà Trung không chịu. Trung nhận lỗi rồi khóc lóc các thứ. Bạn cũng khóc lóc đau khổ các thứ. Mà không biết làm sao thấy Trung khóc cái bạn chịu không có được. Bạn lại tha thứ. Sáng bữa sau bạn về lại Đồng Nai. Mấy ngày sau bạn thấy mình chưa có tháng Thấy Nghì Nghì mới đi mua que thử. Thầy lên hai dạch Sợ quá mới nhắn tin cho Trung Thì Trung trấn an bạn là không có sao đâu Đừng có sợ Trung không có bỏ mẹ con bạn đâu Bạn đâu có dám nói với ba Bạn nói với mẹ Thì mẹ hỏi là nói chuyện với ba mẹ của Trung chưa Rồi bên đó có nói về cái chuyện cưới hỏi gì hay không Bạn cũng chỉ nói là mới báo cho Trung vậy thôi Cũng đã nhiều lần hỏi Trung là có thưa chuyện với ba mẹ chưa? Trung nói là có nói với mẹ rồi Nhưng bây giờ nhà đang lưu bu đủ thứ Kêu bạn về dưới lo cơm nước cho Trung đi làm đi Rồi từ tự, tự cưới Bạn không có đồng ý Bạn kêu là bên đó phải sắp xếp để người lớn nói chuyện với nhau đi Chứ Trung thì hẹn lần hẹn lựa hoài Thời gian sau này thì bạn thấy Trung thay đổi rõ luôn Không có còn quan tâm tới bạn nữa Mấy ngày trời cũng không có nhắn được một tin Để hỏi hang Coi bạn bầu bị ra làm sao Lúc đó bạn lại chim bao Thấy cái người con trai kia Người đó nói với bạn á Là nó quen người khác rồi Em đừng có làm khổ mình thêm nữa Ráng mà lo cho con đi Xong người này còn nói tên nhỏ bộ của Trung luôn nghe Kêu bạn không tin Thì sau này sẽ hối hận Bạn giật mình vậy Trong đêm đó bạn soạn đồ xong Bạn chạy xe máy từ Đồng Nai Về dưới Trà Vinh một hơi luôn Không nghĩ mệt luôn Bạn về tới thì bạn gọi cho Trung Kêu ra gặp mặt nói chuyện Hỏi Trung muốn sao Thì Trung nói bây giờ 50-50 Nửa muốn quen Nửa muốn không Bạn lúc đó là bạn muốn tỉnh hộ rồi Bạn đòi coi điện thoại của Trung Thì Trung không cho Bạn giật điện thoại, trung xô bạn tra rồi đánh bạn. Bạn điên lên bạn mới chửi là mày sống dậy với tao thì thôi tao cũng nói luôn. Mày đang quen con nhỏ tên vậy đó, phải không? Đừng có tưởng là tao không biết. Một là mày đưa điện thoại đây, tao giải quyết với mày. Còn không thì tao phút lên cho người ta biết. Tao không có sợ, tao không mắc cỡ gì nữa hết. trong lúc đó mới móc điện thoại ra cho bạn coi. Trời ơi bạn đọc tin nhắn tới đâu mà nước mắt rớt tới đó Nào là tin nhắn Nào là hình ảnh nhạy cảm của hai người đó gửi qua gửi lại cho nhau Mà không chỉ có một cái người đó đâu Nhiều người lắm Bạn mới nói thôi được rồi Tao bỏ cái thai này Tao với mày không liên quan nữa chung nói tùy Mày muốn làm gì đó mày làm Thiệt tình thì bạn nói cho đã cơn tức thôi chứ bạn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ con hết. Đó. Bạn chạy xe mà bạn khóc dài từ trà dinh lên về tới đồng Nai Về trên đó bạn bị ba mẹ chửi dữ lắm, bắt bỏ cái thai đi. Bạn chịu áp lực từ ngày này qua ngày khác. Nhiều lúc bạn nghĩ quẩn, hay là chết đi cho rồi đi, nhưng mà bạn lại không có làm được. Người xung quanh thì xì xầm bàn thắng, Ba mẹ ngày nào cũng chửi bạn, nên bạn quyết định đem cái thai đó đi phá bỏ. Bạn mới nhắn tin cho út của bạn là bữa sau đi với bạn vậy đó. Tối đó bạn còn đang thức bấm điện thoại, thì tự nhiên bạn nghe thấy tiếng con nít khóc. Mà khóc một cái là bạn nghe bạn nhối ruột một cái. Bạn cũng không biết cái tiếng khóc đó nó phát ra từ đâu nè. Sáng tầm 8 giờ bạn chạy xe qua bên Úc của bạn. Chiếc xe ngày thường bạn chạy tỉnh bơ à Mà tự nhiên bữa đó nó cứ cài dựt cài giật xong rồi nó tắt. Sáng vẫn còn. Đem vô tiệm cho người ta kiểm tra thì người ta nói xe không có bị gì hết. Hai người vẫn ráng chạy cho tới bệnh viện. Xe nó vẫn chạy được đó. Nhưng mà nó cứ ba hồi giật ba hội tắt. Như là không muốn cho bạn đi bệnh viện vậy. Dù đó bác sĩ hỏi lý do xong rồi tư vấn là bây giờ phá bằng phương pháp hút thai chứ không có uống thuốc tốn tầm 15 triệu. Thì bạn chấp nhận luôn. Bác sĩ biểu bạn cởi độ ra lên bàn nằm đi. Cái lúc mà bác sĩ chuẩn bị làm cho bạn thì có người xuống kêu bác lên phòng có chuyện. Tầm 5 phút sau thì bác đi xuống nói với bạn là đi về đi. Không có làm được. Tới hồi bạn đi về thì chiếc xe chạy rất là bình thường, không có vấn đề gì hết nha. Bạn cứ suy nghĩ hổng lẽ con nó không muốn mình bỏ nó, nên là khiến đủ thứ hay sao? Mà thiệt bụng là bạn bị áp lực quá bạn chịu không nổi, chứ bạn không có mảy may chút nào muốn bỏ con hết á. Về tới nhà nghỉ ngơi cho tới tầm 3 giờ chiều, bạn lại chạy xe lên quận 3 Sài Gòn. Để mà vô cái chỗ đó phá thai Chỗ này bạn tìm ở trên mạng Thấy địa chỉ Tới nơi người ta cũng báo giá y như vậy Chưa kể phát sinh thêm Chi phí nằm diện này nọ Cô đó mới hỏi sao mà phá bỏ em bé Bạn cũng khóc kể Cô nói sao mà con trai bây giờ tệ quá cho cô nói là bây giờ Phải tiêm thuốc cho thai nó ngừng phát triển Xong rồi sáng mới hoài lên để hút ra Chứ bây giờ tay chân nó có hết rồi. Cô mới kêu đi qua phòng kế bên để mà tiêm thuốc. Bạn khóc bạn kêu cô chờ bạn một chút. Để bạn ra ngoài bạn ngồi suy nghĩ. Ra ngoài rồi bạn nghĩ đủ thứ hết Chứ bây giờ người ta tàn tật người ta còn nuôi con được. Mình lành lặng mình đi bỏ con sao? Bạn khóc bạn gọi về cho mẹ. Bạn nói con không có bỏ con của con được. Ba mẹ mà chửi con hoài thì con chỉ còn nước bỏ nhà con đi. Con không về nữa đâu. Nói xong bạn cướp máy. Bạn đi vô nói với mấy cô là con không bỏ nữa. Mấy cổ cũng kiểu nói này nói kia. Nhưng mà bạn nhất quyết là bạn không bỏ. Bạn đi về. Bạn quyết định sẽ nuôi con một mình, sẽ không cho ba nó qua lại hay là gặp con gì hết. Tháng 8 năm 2023 thì bạn sanh, mọi chuyện cũng bình thường, cho tới khi xuất diện về thì con bạn nó cứ khóc đẹp. Mình mẩy nó lúc nào cũng có dách bầm đen ở tay với lưng hết á, bạn không có biết nó bị làm sao. Cứ nghĩ con còn nhỏ mà bạn ẩm mạnh tay quá hay sao đó cho nên nó bị như vậy. Cho tới cái bữa đó mẹ bạn đi ra ngoài sân phơi đồ Thì bị dấp té Nhìn té nhẹ lắm nha Nhưng mà mẹ lại bị gãy chân luôn Tới khi mẹ đi bó bột về Thì thiếm năm của bạn Có dẫn con của chú thím qua thăm mẹ Đứa nhỏ mới có 5 tuổi ha Nó ngồi một hồi nó nhìn vô trong bếp Nó mới nói Bác ba ơi Có cái bà đó cũng giống bác ba kìa Gãy chân ngồi y chang bác ba luôn Nguyên một nhà chân hửng Nhìn vô có ai đâu Mà sao nó nói vậy Bạn mới la nó là không có được nói bậy Ở nhà có em bé Thì nó cứ khăn khăn là nó nói thiệt Bạn mới nghĩ nghĩ là Có khi nào nhà mình có dông día gì phá hay không Nhưng mà qua ít ngày Không có ai nhắc gì tới Rồi coi như bỏ qua luôn Cái bữa đó bạn đang ngủ, bạn giật mình mở mắt ra Thì thấy một cái cục đen thui ngồi ngay cầu thang đi lên tầng 1 Tóc dài mà xù lên Mình nhìn một cái là mình biết đơn bà liền Bạn ngồi vậy Nhưng mà cái người đó vẫn ngồi y thinh đó nghe Bạn lên tiếng bạn kêu mẹ một cái thôi là bà đó biến mất tiêu Bạn sợ dữ lắm Tối ngày trong nhà cứ né cái cầu thang đó không thôi. Bạn mới nói với mẹ là bây giờ hỏi bạn bè coi có ai biết ở đâu có thầy giỏi hay không để mà đi coi thử. Thì mẹ nói là ở quê thằng Lộc á, có ông thầy này cũng hay lắm. Nói thêm một chút về bạn Lộc này thì là thời điểm đó Lộc đang theo đuổi bạn. Nhưng mà do vẫn còn sốc cái chuyện cũ nên bạn không có muốn quen ai hết, coi như bạn bè thôi. Nhưng Lộc rất là thương bạn Giống như bị mắc nợ hai mẹ con bạn vậy đó Mặc dù bạn không có thương Nhưng mà vẫn cứ theo suốt thôi Cứ muốn lo cho hai mẹ con bạn Quay trở lại cái chuyện này Mẹ nói như vậy Thì bạn mới nhờ Lộc đưa đi tìm thầy Hai bạn về quê của Lộc Ở dưới sóc trăng Về dưới nhà thì mẹ của Lộc Mới dẫn bạn đi qua bên nhà ông thầy đó Cách nhà đâu chừng Hai chục phút chạy xe máy Vô tới bạn kể tình hình con của bạn ở nhà vậy vậy Ông thầy cũng nhìn con bạn một chút rồi nói là Bây ngồi đây đợi chút tao ra. Một chặp sau ông đi ra đưa cho bạn hai cái gối giấy. Ông để cái gì bên trong không biết nhưng mà được xếp lại hình dung. Ông dặn là lấy một gối để ở dưới bếp củi còn một gối để dưới gối con bây hay nằm. Cái gối dưới bếp củi thì chừng 2 tháng là lấy ra được. Không lấy cũng không sao hết. Xong rồi ông kêu đi về đi. Coi tối lại coi đứa nhỏ có còn bị nữa hay không. Tối đó về nhà lộc ngủ. Bạn đang nằm cầm điện thoại. Thì bạn nghe có tiếng bước chân đi qua đi lại. Ở chỗ cái dách nhà. Đó. Nó cứ kêu rột rạc. Giống như là mình đạp ở trên lá khô mình đi vậy đó. Bạn mới nói trong bụng chứ rồi rồi. Tới nữa rồi. Mà vừa nghĩ dứt câu thì con bạn nó khóc lên Mà người nó con ngược y như con tôm vậy đó Lúc đó là đúng 11 giờ 15 phút Nhà của mấy người cách đó 4-5 căn mà người ta còn nghe cái tiếng con bạn khóc trành trành luôn Nhà Lộc là có nuôi ngỗng Mà tự nhiên nó đập cánh nó chạy tán loạn rồi nó kêu rền trời luôn Mẹ Lộc mới chạy vô hỏi sao em bé khóc dữ vậy con Bạn mới nói là nó hay khóc đêm vậy dữ lắm. Tới 11-12 giờ đêm là nó khóc. Mẹ mới kêu là con ở nhà đi. Để mẹ với thằng Lộc chạy qua bển trước ông hai qua. Bạn ở nhà mà bạn cứ có cảm giác ai đó nhìn hai mẹ con bạn. Tầm 10 phút thì ông thầy qua tới. Ông bước vô, ông nhìn. Ông mới nói chứ, quậy dữ ha. Phá nhỏ làm gì tội lắm bay ơi Xong ông mới lấy nhang hơ Trên lưng con bạn Và ghê một cái là nhang hơ tới đâu Thì lưng con bạn Nó bầm đen tới đó luôn Ông hơ lên bụng nó một chút Thì nó nín Nín hẳn rồi ngủ Trên vai bạn luôn Ông thầy nói là Nó biết bay đi thầy Nên nó làm dữ hơn đó chứ sao tẩm nó vô ngủ đi Nó không có khóc nữa đâu. Rồi mơi ẩm nó qua tao. cỡ 6 giờ chiều, mặt trời xuống hả qua. Vậy đó mà con bạn nó ngủ luôn tới sáng. Sáng dậy chơi bình thường. Chiều bạn ẩm nó qua. Ông thầy nhìn bạn mới hỏi bạn bi nhiêu tuổi. Bạn còn chưa trả lời thì ông nói chứ tuổi con cộp phải không? Ngủ hay thấy bậy bạ lắm phải không? Con bay bị vậy á cũng tại bay không đó còn nhỏ mà ẩm ra đường chi cho người ta theo ông ấy kêu bạn bây giờ dở áo con bạn lên để ông làm cho ông lấy cuộn chỉ rồi làm sao đó mà xe lại giống như cái tâm rái tai vậy đó ông đốt cái đó lên rồi đọc cái gì trong miệng mà bạn không có hiểu đọc xong thì chấm cái chỉ đó lên trên bụng trên trán con bạn Xong rồi còn vẽ lên trên lưng nó mấy cái chữ gì nhìn giống như chữ tàu vậy đó. Ông nói tao làm cái này mà nó hết thì tốt. Còn nếu mà không hết thì tôi là thôi là tao không có giúp được nữa. Bạn có đưa tiền nhưng ông không muốn nhận. Ông kêu mua cho ông gói thuốc được rồi. Thì tối đó con mà ngủ bình thường. Ở đó mấy ngày trời đêm nào cũng tầm 8 giờ là nó ngủ tới sáng không có khóc đêm nữa. Chơi ít bữa thì bạn về lại Đồng Nai. Tưởng im chuyện rồi, ai về đâu tối lại nó lại khóc y chang như hồi đó, khóc ngất ngất luôn. Bạn nghĩ chắc là ở dưới đó cái dông nó sợ ông thầy, nên nó không dám làm vậy. Bây giờ lên lại trên này rồi, nó không sợ nên nó quậy tiếp chứ gì. Bạn mới bồng con lên, bật chú Lăng nghiêm, cũng không ăn thua. Khóc tới 4-5 giờ sáng thì mệt quá mới ngủ liệm đi. Bà Sáu gần nhà bà mới nói với bạn vậy nè. Mày kêu thằng Duy nó coi cho. Nó có căng đó. Bữa nó trị dùm con nhỏ kia bị người ta theo được đó. Mày hỏi nó coi. bạn nghe vậy bạn mới nhờ bà Sáu kêu Duy dùm. Thì cái anh bạn này là sanh năm 2003. Nhưng mà nhìn cứng lắm. Nó hẹn bạn ra ngoài quán cà phê chứ không có dám vô nhà. Tại sợ ba bạn Ba bạn không có tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ Ra gặp mẹ con bạn Vì mới nói chứ Trời ơi sao mà để giữ vậy Theo thời gian nữa là người ta bắt con chị theo luôn đó Bà này bà theo lâu rồi Bà bị tai nạn chết năm 45 Năm 45 tuổi á Bà đang đi theo luôn kìa Ngồi ngoài xe chị ngoãi kìa Có em ở đây bà không dám vô Chứ ngồi ngoài xe mắt con chị ra ngoài đó Mà thiệt nha Bạn ẩm con trên tay Mà nó cứ đồi xuống để ra ngoài xe không à Chuy mới kêu bạn về Chuẩn bị một cái mâm cơm Sáng mai nó qua nó nói chuyện với bà Coi bà có chịu đi theo nó không Chứ để theo em bé nhẹ hoài tội lắm Tối đó con bạn ngủ bình thường Nhưng mà bạn thì không Cái bà đó bà cho bạn thấy Bạn thấy bà đua toàn then trên cột nhà Không thì giật dò cho bạn vậy Mà nhìn cái mặt bà ghê dữ lắm Y như một cái đầu lâu Xương nó lồi ra thấy ớn luôn á Mà giật mình chớp mắt là không thấy nữa Bà nhanh lắm Rồi bạn thức thấy sáng luôn Chứ bạn không có ngủ được với bà Sáng ra thì Lộc đi qua mua đồ ăn Rồi nấu nước pha trà Chuẩn bị mâm cúng dùng bạn hết luôn Dọn mâm ra được chút xíu thì Duy qua tới. Duy mới đốt nhang rót trà xong, đọc lầm rầm trong miệng cái gì đó nhỏ xíu mà. Mà một chập lâu lắm mới đi ra nói là Bà không có chịu đi theo em rồi. Bà nói là cơm bà ăn không có được. Cá với canh cay quá, dở nữa, ăn không được. Bà bỏ vô cầu thang bà ngồi trên đó đó. Hồi ơi bà nghe bạn điến hồn luôn. Tại cái cầu thang đó là hồi bạn đã thấy bà rồi Nhưng mà bà không có kể với ai hết Mà Duy nói y bon Xong Duy mới đứng ở chỗ cầu thang nói chuyện một mình Một hồi sau mới đi ra nói là bà chịu theo nó rồi Nhưng mà phải làm một cái mâm cơm khác cho bà Chứ cơm đó bà ăn không có được Bà còn nói là không phải một mình bà theo con bạn đâu Còn có một thằng nhỏ nữa Ngày nào hai đứa nó cũng chơi chung hết. Con bạn nó nghĩ là bạn bè cho nên nó thức nó chơi. Rồi có khi đang ngủ tự nhiên ngồi dậy chạy ra chơi mình. Ngồi cười mình là nó đó. Dì cũng trấn an bạn là không có sao đâu. Đứa nhỏ đó không có làm hại con bạn. Có điều là người âm với người dương ở gần nhau thì không có tốt. Dì mới dặn là bây giờ xong rồi đó. Nhưng mà con chị tầm 5 tuổi sẽ bị lại nhập. Tới đó khỏi cần kiếm em. Tự có người tới giúp chị. Chuyện nó cũng bình thường. Trôi qua cỡ ba ngày. Thì con bạn nó khóc lại. bạn Lúc đó bạn mới dỗ con chưa có làm gì hết. Thì Duy nó nhắn tin là bé khóc đúng không chị? Bạn mới ngạc nhiên bạn hỏi sao nó biết. Thì Duy nói là tại không có bà ở chỗ đó. Cho nên nhắn cho chị. Bà nhắc trước cái mâm cơm đó. Ý là bạn hứa cuối tuần bạn mới cúng. Nhưng mà bà nhắc trước vậy đó. Hai chị em nói chuyện xong thì con bạn nghỉ khóc. Đó, cho tới hiện tại thì con bạn không có bị gì nữa. Ăn uống bình thường. 8-9 giờ là đi ngủ. Không có tình trạng khóc đêm. Duy còn dặn bạn là không có được đi đâu quá 10 giờ đêm. Trước 10 giờ tối là phải ở trong nhà. Nếu mà chị đi qua 10 giờ đêm là đêm đó con chị sẽ khóc y như hồi đó. Còn con chị mà đi ra đường cỡ 6 giờ, là phải nấu nước nóng lao người. Nếu không nó cũng sẽ khóc y như vậy luôn. Theo bạn biết thì cái bà bị tai nạn mất đó đó, Duy nó đưa bà lên chùa Châu Thới, để bà ở tu tập. Mà cũng nhờ cái chuyện đó, mà ba bạn mới tin là trên đời có ma, có quỷ chứ ba bạn hồi đó nghe ai ngồi trước mặt mà nói vậy ông sách chổi ông rượt đó, đó là à, toàn bộ cái cái lá thơ mà, mà Nhi đã gửi về cho Kinh bạn kể cũng nhanh gọn quá cho nên là chúng ta cũng có nhiều điểm chúng ta còn cảm thấy nó hơi hơi gấp hơi nhanh chưa có tường tận được à, nhưng mà đó là thực tế những gì Nhi đã gửi à, mong là à, bà con à, chúng ta cũng à, thông cảm cho cho những khán giả giống như mình Không phải ai cũng có khả năng viết ra được được tường thận một câu chuyện nó có đầu có đuôi ha và còn thông cảm đôi khi nó cũng là cái nó giúp tạo ra cái màu sắc chân thật cho hệ thống cái câu chuyện của kinh chúng ta Tới cái lá thư thứ hai là bạn Hợp thì Hợp bạn đã từng gửi về vài chuyện cho kinh rồi Cái câu chuyện này bạn gửi cũng khá là lâu nhưng mà tại vì nó khá là ngắn bữa nay mới đợi có một lá thư cũng tương tự như vậy Thì chúng ta mới lên sống được Thì bạn đang có một cái bệnh trong người Đó là bệnh gan Hợp á Hiện tại bạn không có điều trị bằng thuốc Tây được nữa Cho nên là phải đi tìm thuốc Nam Để mà uống cho nó mát gan Bởi vậy bạn mới xin đi làm công quả Ở chùa gần nhà Rồi hút thuốc uống Và vô đó bạn chứng kiến được rất nhiều trường hợp Người ta bị nhập, bị quở Bữa đó bạn vô làm công quả Được chừng một tuần rồi thì có cái gì đó bả đi xe hơi, chở một ông già xuống để nhờ sư trụ trì giúp đỡ chuyện ông. Thì bạn cũng tình cờ nghe được cái câu chuyện của dì đó kể. Cái ông đó là ba của dì. Ông hồi xưa đi bộ đội, cho nên ông không có tin mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu. Bạn nói nhìn mặt ông nghiêm nghị dữ lắm. Nhìn là biết dân ở trong quân nè. Yếu dí anh chút nhìn ông là không có dám giỡn chơi đâu nha. Chừng đâu một tháng trước đó Ông có đi đám cưới gần nhà Nhậu cũng xỉn lắm rồi Nên ông đi tiểu Do đông người nên không có chỗ đi toilet Ông mới đi dòng tuốt ra phía sau đi mà đi Ở ngoài đó có một cái miếu thờ Ông bà gì đó Của ông chủ nhà Nhưng mà cũng lâu năm lắm rồi Cái miếu đó nó hư Còn mỗi cái nền thôi Thì không biết ông này không biết hay làm sao đó Mà lại đi tiểu ngay chỗ đó luôn. Nhưng mà không có tiểu lên cái nền miếu nghe. Chỉ tiểu sát bên thôi. Người nhà thấy mà cản không kịp. Người ta mới nói với ông là qua đám đi. Rồi có gì đi cúng xin lỗi. cái lúc đó ông mới nói là có cái miếu bỏ rồi. Thì có cái gì đâu mà sợ. Ông đi bộ đội chôn biết bao nhiêu người. Ngủ chung với xác chết. Không biết bao nhiêu. Còn không có bị cái gì. Ở đó mà sợ cái này cái kia Thì người ta thấy ông nói vậy Người ta cũng im im lắc đầu thôi Chứ người ta biết làm sao Ngay chiều đó về nhà Là ông bắt đầu có chuyện luôn Con lớn của ông đi làm vậy Gia quẹt xe Mà tới nỗi phải cắt bỏ một cái chừng Mà cái chú đó kể là đang chạy bình thường vậy Tự nhiên cái cổ xe nó cứng ngắt hả Không có lái được Xong rồi chạy thẳng qua lề bên kia Tông muốn sập cái hàng trào của người ta luôn Thì người nhà lúc đó chỉ nghĩ là tai nạn xui rủ thôi Chứ không có nghĩ tới chuyện khác Do chưa có nghe nói về cái chuyện ông đi tiểu bậy bên nắm cưới Nhà ông có một cây mai nó lớn lắm Mỗi sáng là tự ông tưới nước Bốn phần chăm cho nó Còn tỉa nhánh hay cái gì đó là ông mướn người làm thì cái bữa đó là cách cái bữa con ông tai nạn chừng 3-4 ngày. Ông nhìn cây mai xong, không biết suy nghĩ sao đó, mà bắt ghế leo lên, để mà tự cắt tỉa mấy cái nhánh. Ông vừa đứng lên được, thì tự nhiên cái ghế nó lật ngang. Ông té đập đầu xuống luôn, mà máu nó chảy quá trời. Rồi sau cái lần đó là bắt đầu ông nói chuyện lãm nhãm, Công chuyện làm ăn của gia đình thì đi xuống. chợ ông thì bị tai biến luôn. Nhà có đám cưới mấy bữa trước hay tin được thì mới kể cho dì nghe cái chuyện hồi bữa bên đám vậy đó. Dì nghe mà dì bàn hoàng luôn. Người ta nói thiệt ra không phải miếu thờ ông bà gì đâu. Mà là cái chỗ đó hồi xưa đó. Người ta làm cái chỗ tử tử. Với lại xác của quân bên này. Thì mấy ông hay gom về đó chôn. Sau này hết chiến tranh rồi cái chỗ đó. Bị quấy quả dữ lắm. Người ta mới lập cái miếu thờ cho bớt quậy. Rồi lâu ngày vài tháng không có ai cúng kiến ngó ngàn gì tới. Nên nó đổ nát xuống. Nghe vậy mới chở ông đi kiếm thầy. Thì không có ông nào nhận hết. Đó. Người ta nói nhiều giông quá không có dám nhận. Không biết làm sao mới chở lên sư nạ coi sư có, có cách nào giúp được hay không. Bạn nói ở đâu thấy trụ trì đi xe máy, xe hơi này nọ, chứ trụ trì chùa chỗ bạn làm công quả là đi xe đạp. Đi đâu cũng lôi xe đạp cho mà đi. Thầy gặp gia đình gì đó rồi, thầy mới kêu là thôi ở lại chùa vài bữa đi. Đợi thầy xong phật sự, thì thầy sẽ theo về nhà bên đó đi mà xử lý. Cái bữa mà đi qua bên nhà bên kia thì có bạn đi chung tại vì thầy nhờ bạn chở bạn thầy đi. Thầy nói bạn có căn âm không phải kiểu yếu bóng vía mà là hợp với người âm thôi nên thầy mới kêu bạn theo. Thì xuống tới nhà đó thầy mới kêu là bây giờ là một cái mâm đồ chai cúng ở trong nhà với một cái mâm cúng như là cúng cô hồn á. xong rồi thầy đọc kinh làm cả một ngày trời mới xong. Trước khi về thì thầy dặn gia đình là Nên kiếm thầy về trấn lại đất đai Tại vì hiện tại Đất nhà bị ma quỷ vô Không trấn lại thì không bao giờ ở được hết Còn riêng hai vợ chồng ông chủ nhà Thì hết cứu được rồi Bị người ta quỡ nặng quá Bây giờ chỉ có thể làm Để cho con cháu của ông bà Không bị người ta hại được thôi Đó Một cái chuyện tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà lại mang cái hậu quả rất là nặng nề. Nói về sư trụ trì này, thì bạn có nghe mấy dì làm công quả chung với bạn, nói lại là như vậy nè. Là hồi xưa thầy là con nhà giàu nức đố đổ dách ở Sa Đéc, mà lại là con một nữa, nên ăn chơi dữ lắm. Gia đình cũng chịu thầy khỏi nói luôn, muốn cái gì được cái đó. Có lần đó thầy đi chơi với đám bạn, Rồi rủ nhau xuống dưới con sông gần nhà thầy để mà tắm. Thì nghe đâu bữa đó, trong đám có cái người con gái mà thầy thích. Xong rồi mấy ổng mới thách nhau lấy lè với gái, coi ai lặn hơi dài hơn. Sống nhau lặn xuống, người ta trội lên hết rồi. Mà cả 5 phút sau thầy chưa có lên. Nguyên đám mới la làng. Dân người ta bu ra lặn mò cả ngày trời cũng không thấy đâu hết. Thì cái thời điểm đó cha mẹ thầy mới mời thợ lặng ở trên miệt châu đốc xuống để mà kiếm thầy. Mò 2-3 ba ngày trời vẫn không tìm được. Người ta nói thiếu điều hai ông bà chưa rút cạn cái nước sông đó lên thôi. Chứ chưa có cái cách gì mà hai ông bà chưa làm. Tới chừng hết hy vọng rồi. Thì đùng một cái có người báo tin là có người gặp ai đó giống thầy lắm. Ở trong cái ngôi chùa cách đó chừng 3-4 cây số. Hồi đầu không có ai tin đâu. Chết đuối mà sao lại trong chùa? Mà cách đó mấy cây số? Khỏe mạnh không bị làm sao? Thì sao không về nhà mà ở trong chùa chi? Nhưng mà đối với người làm cha mẹ thì chỉ cần một tin tức nhỏ của con mình thôi. Cũng phải tìm gặp cho bằng được. Hai ông bà tới chùa thì đúng là thầy. Nhưng thầy cạo đầu rồi. Mọi người mới hỏi diễn biến lúc đó làm sao? Thầy mới nói thầy bị dợp bẻ Rồi làm như có ai nắm chân thầy kéo xuống Cái lúc mà thầy gần hết hơi á Thì thấy hình như là có hình tướng Phật Sáng lắm Vậy là thôi thầy không có còn biết gì nữa Hỏi sư trụ trì lúc đó Thì sư mới nói là bữa đó đi ra Thấy thầy nằm ngay cổng chùa Và rốt cuộc không có ai biết là thầy được cứu bằng cách nào Tại sao đang chết đuối Mà khi được phát hiện thì nằm ở trên bờ mà còn nằm ngay cổng chùa. Thầy được đưa vô chùa, nằm một bữa thì khỏe lại. Rồi nghe được kinh kệ cái không biết làm sao thầy sinh xuất gia luôn. Cha mẹ thầy nghe vậy thì cúng dường cho chùa. Rồi kêu thầy về. Nhưng kêu cỡ nào thầy cũng không chịu về. Mẹ thầy mới nói con mà không về mẹ tự giận cho con coi. Nói nạo ngay thì thầy hồi xưa là ăn chơi thì có ăn chơi thiệt nhưng mà biết thương cha thương mẹ nha. Với lại thời xưa làm như hầu hết con cái đều nghe lời cha mẹ dữ lắm. Vậy là thầy cũng theo cha mẹ về nhà nhưng trước khi về thầy có nói là con về trả hiếu xong hết nhân quả ở đời thì con cũng sẽ đi tu. về tới nhà thì thầy thôi không có đi chơi gì nữa hết xin cha mẹ một cái phòng riêng Để mà thỉnh tượng Phật về thờ Rồi từ đó ăn chay luôn Không có ăn mặn được Nghe mùi đồ mặn là ói thì không biết cái cơ duyên Từ cái trận chết đi sống lại đó hay sao Mà thầy thấy được Người âm Và người cháu bên nội của thầy Đã kể lại cái chuyện như vậy nè Là lần đó về nhà nội của thầy Ở miệt Cà Mau ăn đám vỗn Tuy nhiên mới về chưa kịp vô nhà Thầy đứng ở ngoài nhìn vô Mới hỏi người nhà là Ai chỉ thợ ông bà kiểu này Rồi ông bà nào về được Mà chứng cho con cháu Xong rồi thầy nói là Ông nội kêu thầy về Coi kêu con cháu thợ cúng lại Chứ thờ cái kiểu đó đó Là ông không có về báo cho ai được hết đó. Thầy cũng không có nhờ ai Mà Tự tay thầy làm lại hết các thứ luôn. Lạ là đêm đó đó, ba của thầy chim bao thấy ông nội về thiệt. Trong khi nào giờ chưa bao giờ thấy như vậy. Sau này ba mẹ của thầy mất, thầy mới giao nhà cửa lại cho ba mẹ của cái gì kể cái câu chuyện này cho bạn nghe nè. Rồi thầy tự xây một cái am nhỏ, thầy tìm hiểu về thuốc nam để trị bệnh cho người ta, không có lấy tiền bạc gì hết. Ai được trị bệnh thì chỉ cần cho bó nhang hay là trái cây để cúng lên là được. Có người họ cho gạo mà nhiều quá cái thầy đem lại cho mấy cái người nghèo gần gần am á. Còn tiền là đặc biệt không có nhận. Nhìn thầy hiện queo hả? Lần đó bạn với vợ được chủ cấp cho cái nhà. Thì lúc từ phòng trọ dọn qua, do lưu bu quá, chưa có làm cái chỗ để thờ hình mẹ quan âm. Mới có ba ngày qua nhà là mới là có chuyện rồi. Con bạn lúc đó mới có 4 tuổi, nhà thì gần lũ lớn, có khóa cổng đàng hoàng. Nhưng mà không hiểu đó, cái kiểu gì mà con bạn nó lại chạy ra ngoài lộ được. Bạn từ nhà sau đi lên thấy một cái là hết hồn hết vé, kêu nó quá trời luôn. Bình thường nó sợ bạn lắm, tại vì cái hộng bạn lớn. Vậy đó mà bạn vừa chạy vừa kêu muốn rác cái họng luôn, nó cũng không có dừng. Cứ đi tới tới vậy đó. Bạn tuôn ra bạn chạy ẩm nó vô. hơn là không có xe cộ gì lúc đó hết. Vô tới nhà là bạn nóng quá bạn tính bụp nó rồi. Nhưng vợ bạn can. Xong cái nói chuyện nhẹ nhàng với nó là sao mà con ra lộ. Mẹ dặn con sao. Thì nó trả lời là con nghe ba kêu con ở đằng trước. Con mới chạy ra. Mà trong khi đó hai vợ chồng bạn đang làm cơm ở phía sau mà. Nói nào ngay nhà đó được xây chung với Cái miếng đất của công ty vợ chồng bạn làm Mà miếng đất đó thì nhiều ma Sau một lần khác Vợ bạn đi làm ca đêm vậy Đang giặt đồ trong nhà tắm Thì thấy cái bóng Từ nhà trước đi vô Rồi vợ mới tưởng là bạn đói bụng Xuống kiếm đồ ăn Nên cô không nói gì Mà sao cô giặt xong đồ Phơi xong luôn rồi cô không có thấy bạn đi lên Thì mới xuống bếp coi lại Nhưng đâu có thấy ai đâu. Vợ của bạn thì không có tin tâm linh lắm. Cho nên không có kể. Tới hồi cứ cách 2-3 ba bữa là thấy như vậy. Thấy riết cho nên vợ mới kể cho bạn nghe. Thì không ổn rồi. Bạn mới nhờ thầy trụ trì coi dùm. Thì bạn biết là do bạn không có thờ cúng ở trong nhà. Không có ai che chở. Nên mới bị quấy quả như vậy. Vậy là nghe lời thầy. Tới rằm bạn cúng kiến Thỉnh mẹ quan âm về trang thờ Rồi thờ cúng lại cho đàng hoàng và đúng thiệt là từ ngày đó Bạn không có còn gặp mấy cái chuyện như vậy nữa Đó đó là toàn bộ cái nội dung Những cái chuyện mà lần này Trong lá thư lần này hợp gửi về cho kinh Xin cảm ơn hai lá thư ngày hôm nay nha Cảm ơn quý bà con Đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay Chúc bà con một đêm ngon nhất